Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1391 1392 trọng Du Ngũ Sắc Linh Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Vân Châu hải Ngoài vô cùng rộng lớn nhưng với độn quang hiện tại của Lâm Hiên, khoảng cách trăm vạn dặm bất quá chỉ là một ngày một đêm đi. Đường khi vầng thái dương ửng hồng vừa ló trên mặt hải dương, một tòa linh Sơn hùng vĩ rộng rãi ánh vào trong tầm mắt. Trọng du trốn cũ trên mặt Lâm Hiên lộ vài phần hoài niệm. Lần trước tới nơi này hẹp lộ đụng độ thiên sư thượng nhân trải qua. Một phen khúc mắt càng khiến tình nghĩa hắn cùng Thanh Nhi thêm thắm. Thiết vừa nghĩ tới ái thê chống ngực Lâm Hiên cũng bồi hồi nhảy dựng lên. Cảm nhận được tâm ý của hắn. Trong thiên cơ phủ Nguyệt Nhi thầm thở. Dài. Nói không gen có thể gạt người nhưng nào gạt được bản thân nàng. Nếu như đổi thành tu la vương quả cảm kiên quyết thì đã lập tức rút. Đao trở mặt. Nhưng Nguyệt Nhi là một nữ tử ôn nhu như nước tỉnh. Nguyện thầm thương tâm khổ sở. May mắn là tiểu đào đã ngủ bằng không khi thấy tiểu thư thương tâm sẽ. Không quản lâm hiên có phải là tu sĩ ly hợp hay không nhất định sẽ. Phát điên liều mạng. Khác với nữ tử nam nhân không có để tâm nhiều những chuyện nhỏ. Lâm. Hiên không chú ý tới tâm tình Nguyệt Nhi. Lúc này trên mặt hắn tràn. Đầy vẻ kích động. Lúc trước Lâm Hiên đã thu liếm khí tức khiến đồn quang ảm đạm hơn. Nhiều. Đây là chỗ thanh tu của ngũ sắc tiên tử. Hắn cũng không muốn. Quấy dày. Tuy nhiên tu sĩ cường đại như hắn hàng lâm ngũ sắc Linh Sơn há không. Có phản ứng. Tại một vùng núi cảnh vật Mỹ lệ mà thanh tao. Trong một động phủ thanh. Tính một cung trang Mỹ phủ đang ngồi đột nhiên mở mắt trên mặt hiện. Vẻ kinh nghi bất định. Là ly hợp kỳ lão quái vật tới đây bất quá khí tức khá quen thuộc. trăm năm trước nàng từng gặp một lần. Lâm Hiên. Mới chỉ là trăm năm. Không ngờ hắn thật đã tiến giai ly hợp kỳ. Trong mắt ngũ sắc hiện lên một tia hâm mộ. Điều này không chỉ cần linh Căn ưu ưu gì mà cơ duyên mới là trọng yếu nhất vận khí tiểu tử này Tốt đến mức khiến người ghen dép Nghe nói trăm năm trước Tại doanh châu đảo hắn đã biến mất tung tích Không biết có kỳ ngộ gì Ngũ sắc tiên tử tử bồ đoàn đứng lên Kỳ thật mấy ngày trước nàng đã nhận được phi kiếm truyền thư của mộng Như yên mời làm khách quý đi thăm nhập tông đại điển của Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi Xem ra đối phương quả thực đã tiến giai ly hợp Luận thực chỉ e không Dưới nàng Ngũ sắc tiên tử hóa thành một đạo kinh hồng bay ra động Phủ Lúc này lâm hiên cách Linh Sơn khoảng 10 dặm Đột nhiên thần sắc vừa Động rừng đổn quang lại Chỉ nghe từ đảng xa bầu trời bao la một hồi tiên nhạc phiêu diêu tới Sau đó hương khí xông vào mũi trên bầu trời lại phiêu tán vô vàn cánh Hoa đủ mọi màu sắc. Một đội thị nữ mỹ miều duyên dáng yêu kiều ra hiện trong tầm mắt. Trong tay đều cầm những chiếc cung đăng. Ánh mắt lâm hiên đảo qua. Một đóa ngũ sắc tường vân ánh vào trong tầm. Mắt đứng trên là một trang nữ tử niên kỷ chừng đôi bảy đôi tám khí. Độ vô cùng ung dung. Trong mắt lâm hiên hiện một tia kinh ngạc. Hiện nàng đã tiến dai ly. Hợp trung kỳ. Chúc mừng tiên tử trăm năm không gặp, không chỉ tiên tử phong thái. Càng phi phàm hơn trước. Hơn nữa đã tiến giai ly hợp trung kỳ, chắc. Hẳn sớm phi thăng linh giới. Lâm Hiên Úng quyền thi lễ một cái. Lâm đảo hữu quá khách khí, ngũ sắc có thể tiến giai là nhờ đó đan. Dược đảo hữu tặng cho, hơn nữa sao có thể sánh với đảo hữu chỉ cần. Trăm năm đã đột phá bình cảnh ly hợp. Ngũ sắc tiên tử có vẻ vô cùng khách khí. Song phương lại hàn huyên vài. Câu sau đó tiến nhập đại điện đều có thị nữ đưa lên rượu trái cây và. Linh quả lên. Ngũ sắc phất tay lại một đội nữ tu ca hát nhảy múa. Lễ khách xem như. Thập phần chu đáo nhưng trên mặt lâm hiên lại lộ vẻ kỳ quái. Biết hắn. Đến đây sao thanh nhi còn chưa tới. Ngũ sắc liên tiếp mời rượu. Lâm Hiên cũng đáp lễ, hai người trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Lâm Hiên tu luyện phượng vũ cẩu thiên quyết, còn khổng tước có huyết mạch phượng hoàng. Sở học hai bên có vài phần tương tự. Lần này trao đổi Lâm Hiên lấy được ít lợi nhiều. Đa tạ tiên tử chỉ điểm. Lâm Hiên ghi khắc thỉnh tình. Lâm Đạo hữu quá khách khí, ta cũng vỡ ra không ít bến mê ngũ sắc. Tiên tử mỉm cười nói. Ha <cười> ha! Lâm Hiên cười cười bưng chén ngọc uống một ngụm lâm mố còn. Có một việc muốn thỉnh giáo tiên tử. Đạo hữu muốn hỏi Thanh Nhi sao? Không sai! Thanh Nhi hiện đang tính tu tại Hậu Sơn. Vậy, sao nàng không đến gặp ta? Lâm Hiên thật sự có chút ngoài ý. Muốn, vốn cho là ai thay suốt ngoại du ngoạn hoạt bế quan đột phá bình, cảnh. Chứ còn tính tu thì có thể dừng lại tới gặp hắn. điều này Ngũ sắc thở dài ta cũng rất khó giải thích. Đạo hữu tự. Đi xem sẽ biết. Được. Làm phiền tiên tử. Đạo hữu cấm chí trên đường ta đã giải trừ ngũ sắc phất tay áo một cái. Linh quang cuốn qua đem một cái ngọc giản tới trước người Lâm. Hiên vị trí đồng phủ của Thanh Nhi đã khắc ở bên trong. Lâm Hiên. Đem thần thức rót vào. Rất nhanh ôm quyền hóa thành một đạo kinh hồng. Bay ra đại điện. Ai Thanh Nhi? Khổ nha đầu. Ngũ sắc tiên tử thở dài trên mặt hiện. Lên vài phần đau lòng. Lâm Hiên nhanh như điện chớp rời đại điện. Đang muốn bay đi thì bạch. Quang lập lò. Nguyệt Nhi đã rời thiên cơ phủ. Trên mặt nàng lộ vẻ do. Dự muốn nói lại thôi. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Lâm Hiên có chút ngạc nhiên mở miệng. Thiếu gia ngươi tới thăm Thanh Nhi tỷ tỉ, Tiểu tỷ tỉ vốn không nên theo. À, Lâm Hiên ngẩn ngơ không khỏi xấu hổ Bình tâm mà nói có chút quá tham Hoa Nguyệt Nhi Thực xin lỗi Tiểu tì không trách thiếu gia, Người cùng thanh tỷ trăm năm không Gặp tiểu tì ở chỗ này chờ vậy Trên mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ ngọt ngào Nhưng đáy mắt ánh lên vài phần thương tâm Lâm Hiên thở dài Nguyệt Nhi Thực xin lỗi Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nha đầu rồi mới bay đi ngũ sắc linh sơn cao lớn nguy nga tại một sơn tốc thanh ngu bao phủ bởi một tầng xương nhàn nhạt lâm hiên mới dừng đột quang thì xương vụ cuồn cuộn một hồi sau đó liền có thanh âm thiếu nữ thánh thoát truyền ra phu quân đã đến rồi thì mời trở về cho thứ cho phận làm thê tử không ra gặp được lâm hiên có điểm kinh ngạc mở miệng thanh nhi xảy ra Chuyện gì với nàng? Không, Thanh Nhi rất ổn, chỉ là ước nguyện của ta trước khi phi thăng, linh giới sẽ không gặp mặt phu quân. A, Lâm Hiên trợn mắt há hốc mồm nhưng bất quá biết rõ Thanh Nhi nhất. Đình sẽ giải thích. Phu quân, ngươi không nên hiểu lầm. Thanh Nhi làm vậy bởi vì hỗn độn. Yêu khí, chúng ta đành tạm thời chia lìa đến khi tiến giai đồng huyền. Kỳ Phu quân là rồng trong loài người thanh nhi quả nhiên không nhìn. lâm Chàng nhanh như vậy đã tiến dai ly hợp kế tiếp nhất định phi. Thăng linh giới thiếp há lại cản trở. Ngốc nha đầu nói hưu nói vượn cái gì. Không phải nàng nói chỉ cần có. Một phương tiến dai đồng huyền là có thể sao. Nàng có chậm hơn ta một. Chút thì có sao. Lâm hiên thở dài. Hắn sao không biết tính tình ái thay cực kỳ kiêu ngạo. Phu quân, ngươi hiểu lầm Thanh Nhi. Phu quân được như vậy thiếp vốn. Vô cùng mừng rỡ. Chỉ là, chỉ là cái gì? Lâm Hiên nghe thì thầm nóng giận. Trời sập xuống. Cũng có hắn chống đỡ Thanh Nhi ấp a ấp ốn khiến người nóng ruột muốn.